Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ôn Viêm lương không hề nghĩ ngợi, trả lời ngay lập tức Đau khổ tốt cung Viêm lương vừa giết lời, sống lưng tựa Úc Nam cứng đờ Phát hiện ra điều đó, khóe miệng viêm lương cong lên Đúng lúc này, cửa thang máy rình một tiếng, báo hiệu đến đích Lần này viêm lương hết sức phối hợp Cô thần mật khoác tay tựa Úc Nam, rơi khỏi thang máy Tựa Úc Nam đứng ở cửa đào mắt một lượt Tìm ra những nhân vật quan trọng trong buổi tiệc ngày hôm nay Nhìn thấy Lộ Minh Đình đang vui vẻ trò chuyện với nhà thông gia, Từ Úc Nam ghé sát tai Viêm Lương nói nhỏ: "Chúng ta đi xem hỏi." Viêm Lương bất giác đưa mắt về phía Lộ Minh Đình, dáng vẻ và cách ăn mặc của ông ta thể hiện rõ là một nhà tư bản kỳ cựu. Thì ra, đây là bố của Lộ Trinh, cũng là một trong những người bắt tay với Giang Thế Quân đánh đổ Từ Thị. "Úc Nam đến rồi à?" "Lộ tiên sinh, khí sắc của cậu có vẻ không được tốt lắm." "Tôi bị ốm ban mà thôi, không có gì đáng lo ngại." Từ ông nam quay sang viêm lương, "Đây là phu nhân của tôi." "Tưởng phu nhân?" Lộ Minh Đình lập tức đưa mắt nhìn Viêm Lương, nụ cười của ông ta ẩn chứa vẻ lạnh lẽo. "Quả nhiên, trông nghe không bằng mắt thấy." Ở một góc hội trường, Lộ Trinh đang trò chuyện cùng bạn bè, được người trợ lý nhắc nhở, anh lập tức quay đầu nhìn về phía Lộ Minh Đình. Thời gian đột nhiên ngừng lại, như thể bất chợt bừng tỉnh từ trong cơn u mê, Viêm Lương ngẩng ngẩng đầu, cô đứng ở bên này, Lộ Trinh đứng ở bên kia, dù cách cả hội trường rộng lớn, Hai người đều tìm thấy đối phương ngay lập tức Họ trở mặt mắt đối mắt Tiếng nhạc ru rương vàng vọng khắp hội trường Lội tranh mỉm cười gật đầu với viêm lương Điều duy nhất viêm lương có thể làm lúc này Là cuối thấp đầu Người đàn ông ở phía đối diện Chào cho cô tình yêu mà cô khào khát từ nhỏ Nhưng đáng tiếc số phận đã định Anh chỉ có thể là khách qua đường Còn người đàn ông ở bên cạnh cô Là người mượn danh nghĩa tình yêu Khiến cô mình đầy tương tích Có điều người đàn ông này là sự lựa chọn của cô nên cô phải gánh chịu mọi hậu quả. Tở Úc Nam vui vẻ trò chuyện với Lộ Minh Đình, Viêm Lương mỉm cười cắt ngang bọn họ. "Thật ngại quá, tôi đi nhà vệ sinh một lúc." Có tiếng bước chân lại gần, rồi dừng lại trước cái ghế ở bên cạnh Viêm Lương. "Lâu rồi không gặp." Lúc này Viêm Lương mới ngẩng đầu nhìn Lộ Trinh. "Lâu rồi không gặp." Cô nở nụ cười xã giao giả tạo, nhìn cô như vậy, Lộ Trinh cũng mỉm cười. "Bộ váy của cô rất đẹp. Chúng tôi giúp tôi chọn Lục cười trên môi lộ trình cứng đờ, đây mới là biểu hiện Viêm Lương muốn thấy, cô không xứng với người đàn ông này nên không thể độc chiếm tình cảm quyến luyến của anh, tình cảm đó nên thuộc về người vợ tương lai của anh. "Xin lỗi, tôi đi ra ngoài trước đây." Lộ Trình không níu kéo, anh biết không thể níu kéo cũng không có tư cách giữ cô ở lại, anh chỉ có thể lặng lẽ dõi theo hình bóng Viêm Lương. Viêm Lương bỏ mặc ánh mắt của người đàn ông sau lưng cô, mở ra đi nhanh ra ngoài vẫn chưa đi đến góc rẽ, Viêm Lương đột ngột dừng bước. Từ Úc Nam đang đứng bên bờ tường cách đó không xa. Viêm Lương định thần, rồi lạnh lùng đi lướt qua Từ Úc Nam. Trong lòng Viêm Lương biết rõ, Từ Úc Nam đời nào dễ dàng bỏ qua cho cô. Lúc cổ tay Viêm Lương bị anh giữ chặt, cô đã chuẩn bị tâm lý. Viêm Lương chỉ không ngờ Từ Úc Nam nói câu, tình yêu ban đầu của em dành cho Châu Trình, tình yêu cuối trao cho Lộ Trinh, tôi thì sao? Tôi đạt được điều gì ở em? Đã từ lâu Tử Úc Nam không nhìn thấy Viêm Lương hốt hoảng bối rối như vừa rồi, nhưng vì một người đàn ông khác. Mặc dù trong lòng anh đã biết trước, có lúc ép bản thân vui vẻ chấp nhận sự thật, thế nhưng thanh âm của Tử Úc Nam toát ra vẻ bất lực. Đây là sự ngụy trang rất quen thuộc với Viêm Lương. Cô nhướng mắt nhìn Tử Úc Nam, khóe miệng nhếch lên, đồng thời giơ tay vỗ nhẹ mặt anh, nói rành rọt từng từ một. Anh giành được mọi nỗi hận của tôi. Viêm Lương định giật tay khỏi sự khống chế của Tử Úc Nam, nhưng ngược lại, bị anh giữ chặt cả hai tay. Tô Úc Nam dùng sức đẩy Viêm Lương vào bờ tường. Em đã hận đến mức muốn tôi chết đi, thế thì tại sao việc tôi bị ốm qua loa lại khiến em căng thẳng như vậy? Viêm Dương xỉ mũi giễu cợt, "Tưởng tiên sinh, anh học được thói tự mình đa tình ở đâu thế? Anh lạ thật đấy, chẳng phải anh mong tôi căm thù anh hay sao? Bây giờ anh cứ như một người sắp chết, bắt đầu khao khát được người khác tha thứ." Tô Úc Nam phảng phất nhìn xuyên thấu sự thật, anh trầm mặc một giây rồi bật cười. Đúng vậy, là tôi nhất thời hồ đồ." Từ Úc Nam cúi đầu nhìn sâu vào mắt Viêm Lương. "Tôi đúng là nên tận dụng thời gian, hưởng thụ thật tốt nỗi căm hận của em." Nói dứt lời, Từ Úc Nam tiếp tục nhìn Viêm Lương chăm chú. Viêm Lương chau mày, ngoảnh đầu đi chỗ khác. Từ Úc Nam bất thình lình giữ mặt cô, phủ xuống môi cô, một nụ hôn đến bất ngờ, mang theo hơi thở đã trở nên xa lạ với Viêm Lương từ lâu. Viêm Lương không kịp cắn răng, đầu lưỡi của anh đã tiến sâu vào bên trong. Toàn bộ sợi dây thần kinh của Viêm Lương đều tập trung cảm nhận sự dày vò mạnh mẽ của Từ Úc Nam trong giây lát. Hai năm qua, anh không động đến cô, ngày hôm nay, anh như con dã thú đói khát từ lâu, đầu lưỡi cô bị anh mút đến đau rát, sự phản kháng của cô bị anh làm tan rã, đến hơi thở cũng bị anh cướp đoạt. Cho tới khi Từ Úc Nam Hải Long buông người Viêm Lương, cuối cùng cô mới thoát khỏi sự khống chế của anh. Viêm Lương lập tức vung tay tá Từ Úc Nam nhưng bị anh dễ dàng túm được. Lục Ngực viêm lương phập phồng, môi củ sừng đỏ, Tử Úc Nam nắm cổ tay cô, bình tĩnh quan sát. Đám nhân viên phục vụ đi ngang qua, đều ngoảnh đầu về phía này, viêm lương nghiến răng, rút tay bỏ đi mất, rồi theo bóng lưng viêm lương cho đến khi cô khuất dạng, Tử Úc Nam mới quay đầu. Lộ Trinh vừa rồi vẫn đứng bên ngoài cửa khu vực hút thuốc, bây giờ đã không thấy bóng dáng. Lộ Trinh đi về căn phòng nghỉ của khách sạn, cô dâu tương lai vẫn đang chờ đầu hóa trang ở bên trong. Lộ Trinh vừa định gõ cửa, đầu óc anh chợt vụt qua hình ảnh đôi nam nữ hôn nhau nồng nàn, cô rất không tình nguyện. Lộ Trinh lập tức thu tay về, còn chưa kịp quay người bỏ đi, có người chạy đến tìm anh. "Lộ thiếu, chủ tịch đang tìm anh." Lộ Trinh ngẫm nghĩ rồi trả lời, cứ nói không tìm thấy tôi. Nói xong anh lập tức bỏ đi, nhưng mới đi hai bước, cánh cửa phòng nghỉ sau lưng đột nhiên mở ra. Lộ Minh Đình đứng từ phòng nghỉ đi ra. "Anh định đi đâu vậy?" Lộ Trinh thở dài, Trong lòng không muốn nhưng cũng chỉ còn cách quay đầu. "Ba, hôm nay Tử Nam rất xinh đẹp, anh không vào ngắm con bé sao?" "Hả? Vậy à?" Lộ Sinh cau mày nhưng không hề quyết định đi vào bên trong phòng nghỉ. Thấy con trai tỏ ra lơ đễnh, Lộ Minh Đình nhíu chặt lông mày. "Tôi thấy anh mời vợ chồng họ đến đây là vì muốn hành chết tầm một cách triệt để." Lộ Sinh ngẩn người, Lộ Minh Đình thất vọng lắc đầu. Đàn bà trên thế giới nhiều vô số Tôi thấy con bé viêm lưng đó cũng chỉ có hai mắt một mũi như bất cứ người nào. Dù nó đặc biệt trong mắt anh cũng là vợ của người khác, có gì đáng để anh quyến luyến đến tận bây giờ? Điện bổ anh cũng nhận ra tầm trạng quyến luyến của anh, mới thấy sự ngụy trang của anh trong 2 năm qua thất bại đến mức nào. Lộ Trinh nở nụ cười thê lương. Thư ký Lộ Minh Đình đi vào, thấy Lộ Trinh mặt vô cảm đứng ở đó, anh ta nhất thời không biết có nên quấy rầy. Do dự một lát, anh ta mới nhắc nhở Lộ Minh Đình, "Chủ tịch, bộ trưởng Lý đến rồi." Lỗ Minh Đình gật đầu, nói với Lộ Trinh: "Tôi đi chào hỏi khách khứa, anh hãy vào trong xem Từ Nam thế nào." Nói xong ông ta không lập tức rời đi mà đưa mắt ra hiệu người thư ký mở cửa phòng nghỉ, nhìn theo bóng lưng Lộ Trinh cho đến khi anh đi vào, Lỗ Minh Đình mới cùng người thư ký đi ra hội trường. Người phụ nữ tên Trang Từ Nam lập tức nở nụ cười với Lộ Trinh, nhưng thần sắc cô vẫn lạnh nhạt, ở một góc độ nào đó, chồng cô rất giống một người. Anh và cô cũng có thể gọi là đôi tình nhân. Mỗi tuần đi xem phim vào thứ bảy, ngày chủ nhật cùng cô đi viện dưỡng lão hoặc chạy trẻ mồ côi, tham gia hoạt động cộng ích, mỗi tuần cùng ăn tối hai bữa. Nếu có việc đột xuất sẽ gọi điện thông báo cho đối phương. Trong một năm hẹn hò, khoảng thời gian hai người ở bên nhau rất có trật tự nhưng thiếu đi cảm xúc. Anh tán thưởng tham vọng kinh doanh của cô, còn cô khao khát có chỗ dựa vững chắc như Minh Đình để phát triển sự nghiệp của mình. Cuộc hôn nhân kiểu này, vốn dĩ ai nấy đều đạt được mục đích của mình mà thôi. Trong mặt một lúc, Lội Trinh đột nhiên nói Em có còn nhớ? Em từng hỏi anh, tại sao anh lại sự tầm nhiều giấy cao gót như vậy? Sau bỗng dưng anh nhắc tới chuyện đó, Lội Trinh cười cười. Đó là tác phẩm của một nhà thiết kế độc lập ở New York. Mỗi đôi giày đều khác tên của nhà thiết kế. Tên tiếng chung của cô ấy là Viêm Lương. Sau mặt Trang Tử Nam hơi thay đổi. Viêm Lương, đây là bạn gái tin đồn duy nhất của người đàn ông này. New York ư? Trang Tử Nam hỏi lại. Sau này anh mới biết Lúc bấy giờ cô ấy bị người nhà đưa ra nước ngoài học ngành tài chính tiền tệ, nhưng cô ấy không thích ngành đó nên đổi sang học ngành thiết kế. Chắc em cũng biết, khoảng thời gian đó mẹ anh định cư ở New York. Trang Từ Nam gật đầu, sắc mặt tương đối khó coi. Vì nguyên nhân này, anh thường bay đi bay về giữa hai nơi. Lúc đó cô ấy chắc mới học thiết kế khoảng 1 năm. Cô ấy cùng bạn mở một cửa hàng bán giày nhưng gặp nguy cơ đóng cửa. Anh tình cờ gặp cô ấy khi cô ấy đang thương lượng với người chủ cho thuê nhà ở bên ngoài cửa hàng. Cô ấy vừa dùng từ anh khẩn cầu người ta, vừa dùng tiếng trung chửi rủa, trông rất thú vị. Đáng tiếc là lúc đó anh không dừng lại thưởng thức. Sau khi về nước, anh ngẫu nhiên nhờ đến cô ấy. Thế là anh nhờ người giúp việc của mẹ anh đến cửa hàng đó mua giày, rồi anh tặng đôi giày cho mẹ anh. Rốt cuộc là ký ức thú vị đến mức nào, mà khóe mắt anh tràn ngập ý cười. Chàng tử nam cùng mê mắt, cô không biết nên làm gì để đối diện với người đàn ông có bộ dạng ấm áp chưa từng thấy trước mặt. Đáng tiếc Mẹ anh chưa từng xỏ chân vào đôi giày đó, có thể thấy trình độ thiết kế của cô ấy không cao. Kể từ lần đó, mỗi tháng anh đều nhờ người giúp việc của mẹ anh đến cửa hàng cô ấy mua giày. Mỗi đôi giày đều tặng kèm thư viết tay của cô ấy. Ngoài lời cảm ơn thông thường, cô ấy thỉnh thoảng kể về tình hình vương mây của mình. Tuy chỉ gặp cô ấy một lần, nhưng trên thực tế, anh đã biết rõ cô ấy từ lâu. Mặc dù không phải là người trong ngành, nhưng anh cũng có thể nhận ra, thiết kế của cô ấy ngày càng tiến bộ. Nhưng 1 năm sau, trong lá thư cảm ơn Cô ấy nói cho anh biết, cô ấy và người bạn định bán cửa hàng. Cho đến khi cô ấy đi tìm anh vì chuyện đặt quầy nhãn nhãn ở Mingding Square, anh mới biết cô ấy cũng giống anh, buộc phải từ bỏ lý tưởng vì sự nghiệp của gia đình. Giang Tử Nam vẫn im lặng lắng nghe. Nhiều khi thương hại và thương yêu chỉ cách nhau một đường thẳng. Giang Tử Nam muốn nở nụ cười nhưng khóe miệng cô cứng đờ, lộ sinh cười cực tươi như vừa gạt bỏ gánh nặng. Giang Tử Nam, anh cảm thấy em nên suy nghĩ kỹ, người đàn ông như vậy có đáng để em gửi gắm cả cuộc đời hay không? Buổi tiệc đính hôn bắt đầu, Lộ Trinh mặc com lê chỉnh tề đi lên sân khấu theo lời mời của người chủ trì. Tiếng người chủ trì lại vang lên: "Xin mời Trang tiểu thư." Khi người chủ trì lần thứ ba lên tiếng, nhân viên phục vụ trong cả hội trường đỡ mắt nhìn nhau. Khai dạ tiệc thì thầm to nhỏ, Lộ Minh Đình lập tức đứng dậy. Cô dâu đã bỏ trốn, tin tức vừa lan ra, cả hội trường xôn xao. Từ Úc Nam ngồi yên một chỗ, Hội trường ồn ào náo nhiệt đến mức nào cũng không ảnh hưởng đến ánh mắt lạnh lẽo của anh. Chỗ ngồi bên cạnh anh trống không cho đến khi Lộ Minh Đình và bố mẹ cô dâu vội vàng rời khỏi hội trường, Từ Úc Nam mới rời mắt khỏi vị trí bên cạnh, nhìn lên người đàn ông trên sân khấu. Chú rể trên sân khấu không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự vắng mặt của cô dâu, ánh mắt anh ngược lại khóa chặt vào chỗ ngồi trống bên cạnh Từ Úc Nam. Viêm Lương rời khỏi khách sạn Minh Đình trước khi buổi tiệc đính hôn bắt đầu, cô lại một lần nữa qua đêm ở bên ngoài. Viêm Lương tắm xong, cuộn khăn tắm đi ra ngoài, do cô ở trong nhà tắm quá lâu, người đàn ông ở phòng ngoài đã ngủ say. Viêm Lương ngồi xuống cạnh giường, không khách sáo giơ tay vỗ lên mặt người đàn ông, nhưng anh ta vẫn không tỉnh lại. Người đàn ông có thân hình màu đồng rắn chắc, là DJ tại một quán bar, ngón tay anh ta rất đẹp, nụ cười vô cùng quyến hút. Viêm Lương cho rằng cô có chút cảm tình với anh ta, nhưng bây giờ ngắm kỹ anh ta trong giấc ngủ say, Viêm Lương chỉ cảm thấy gương mặt này xa lạ vô cùng. Chào lòng cô đột nhiên xuất hiện, nỗi sợ hãi mơ hồ. Đây là phòng khách sạn xa hoa, giường hình bầu dục cỡ lớn, quần áo vứt bừa bộn dưới đất. Phiêm Lương đứng dậy tìm quần áo của cô mặc vào người, sau đó cô lục túi xách lấy ví tiền, rút tập tiền đặt lên tủ đầu giường. Mua hàng trà tiên, sau đêm hôm nay, họ trở thành người xa lạ. Trong lúc đi ra cửa phòng khách sạn, Phiêm Lương vô tình bắt gặp bóng dáng cô trong chiếc gương cỡ lớn ở bức tường đối diện, cô bất giác dừng bước. Người phụ nữ trong gương xinh đẹp nhưng không có linh hồn, đôi mắt cô trống rỗng vô cảm. Viêm Lương về đến nhà vào lúc nửa đêm, vừa lái ô tô vào nhà để xe, một người giúp việc xông đến trước đầu xe của Viêm Lương. "Phu nhân, tiên sinh đang đợi phu nhân ở phòng khách." "Tôi biết rồi." Miệng nói như vậy nhưng trên thực tế, Viêm Lương chẳng hề bận tâm, cô xuống xe đi cầu thang ở nhà để xe, lên thẳng tầng trên, về phòng ngủ liền đặt mình xuống giường. Trong lúc ngủ lơ mơ, điện thoại di động của Viêm Lương rung lên, cô cầm điện thoại lên xem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 kéo tóc giật ngược về đằng sau. Cô đầu đến mưng giật mình tỉnh giấc, túm chặt tay người đàn ông nhưng bị anh gạt ra, cả người cô không thể khống chế đổ về đằng sau, đè vào chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường, căn phòng đột nhiên tối hẳn. Dưới ánh sáng mờ mờ, Tầm Lương nhìn thấy người đàn ông giơ tay định tát cô, nhưng bàn tay anh dừng lại trong không trung, phảng phất anh đã khôi phục lý trí vào giây phút đó. Vài giây sau, người đàn ông nhấc Cẩm Diễm Lương. "Hôm nay em lại chơi bời ở đâu, cũng không biết tắm rửa sạch sẽ rồi mới về nhà?"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 Người đàn ông làm động tác như sắp bóp cổ cô, khiến cô ngoái đầu sang một bên để lộ cần cổ trắng nõn. Anh không hề do dự, cúi xuống cắn mạnh vào cổ Phiêm Lương. Hành động hoang dã này đã hoàn toàn phủ lấp những dấu hôn trên đó. Phiêm Lương giơ tay định đánh người đàn ông nhưng bị anh giữ chặt, cô chỉ có thể hét lên: "Từ Úc Nam, có rồi, anh hãy giữ tôi đi." Từ Úc Nam nhả miệng khỏi cổ Phiêm Lương, hơi thở nóng hồi của anh phả lên trên làn da lạnh giá của cô. Thanh âm của anh trầm thấp đến mức đáng sợ, nhưng vẫn lộ vẻ tao nhã từ cốt tủy. Anh nói chậm rãi từng từ một. "Tôi là công dân, tuân thủ pháp luật, làm gì có gan lấy mạng em? Cũng lắm, tôi chỉ nộp bằng chứng phạm tội thương mại của Châu Trình cho cảnh sát, rồi tiễn cậu ta vào tù mà thôi." Nghe đến hai từ Châu Trình, ánh mắt Viêm Lường bỗng trở nên đờ đẫn. Đây không phải kết quả cô mong muốn, hủy bỏ cam kết, nhận lời Giang Thế Quân sẽ lệ sản nghiệp của Từ Thị đem rao bán. Mới là điều anh nên thốt ra miệng. Vừa nói dứt lời, Từ Uông Nam lập tức kéo váy Vêm Lương. Vêm Lương đọc được tin tức. Vêm Lương đọc được tin tức con dâu tương lai của Lộ Gia từ hôn trên báo chí vào sáng hôm sau. Trước đó, cuộc hôn nhân giữa hai họ Lộ và Trang đã gây xôn xao toàn thành phố, vì vậy tin tức từ hôn liền trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Giới truyền thông không ngừng suy đoán, bọn họ thậm chí điểm lại từng chi tiết nhỏ trong một năm Lộ Sinh và Trang từ nam hẹn hò hong tìm ra nguyên nhân tại sao Trâu Tử Nam quyết định tự hôn. Nửa tiếng sau, xe của Viêm Lương đi vào bãi đỗ tầng ngầm của công ty. Sau khi đỗ xe, Viêm Lương đi về phía thang máy, nhưng khi đi ngang qua chiếc 10 bạch đang đặng lẽ đậu ở đó, cô bị gọi lại. "Viêm tiểu thư, tôi là tài xế của Lộ tiên sinh." Viêm Lương chau mày, cô ngập ngừng tiến lại gần, cửa kính phía sau từ từ hạ xuống ngay trước mặt cô. Vào giây phút cửa kính hạ xuống toàn bộ, Viêm Đường giật mình kinh ngạc. Người đàn ông ngồi trong xe, hai bên tóc mai chỉ sau một đêm đã bạc trắng, là Lỗ Minh Đình. Viêm Lường ngồi vào xe ô tô của Lỗ Minh Đình, cô không biết nói gì, cũng không biết rõ chiếc xe sẽ đưa cô đi đâu. Bây giờ điều duy nhất cô có thể xác định là bậc trưởng bối này không thích cô. Nhìn gương mặt u ám của ông ta, người không bị mù đều có thể nhìn ra đã ghét như vậy, tại sao ông ta còn đến tìm cô? Viêm Lường nghĩ mãi không ra lý do. Cuối cùng, xe của Lỗ Minh Đình đi vào một bệnh viện. Cậu đưa Viêm Lương lên trên đó. Tôi đã lờ mờ đoán ra, nhưng khi đi vào phòng và bắt gặp người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh độc báo, Viêm Lương vẫn vô cùng kinh ngạc. Nhìn thấy Viêm Lương, Lộ Sinh cũng ngạc nhiên không kém. Trên mặt, cổ, tay trái, chân phải của anh, không chỗ nào không có vết thương, có vết thương được băng bó bằng vải, có một số chỗ được bôi thuốc nước. Chỗ rễ ngày hôm qua vẫn còn đẹp trai người người, sao hôm nay lại ra nông nỗi này? Viêm Lương nhíu mày. Anh tại sao anh Lộ Trinh nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, việc anh nhếch miệng đã chạm tới những vết thương trên mặt đau đến mức anh thở hắt ra. Viêm Nương không nữa nhìn, cô cúi đầu vô tình thấy tờ báo trên đầu gối Lộ Trinh, đó chính là tờ báo cô đọc sáng nay. "Chúng tôi buồn cười lắm phải không? Lớn như vậy rồi, con bị bố quật trong một trận giống đứa trẻ không nghe lời." Viêm Nương không biết đáp lời thế nào, chứng kiến bộ dạng bối rối của cô, Lộ Trinh lại mỉm cười. Tại sao người đàn ông lúc nào cũng mỉm cười với cô, bất kể cô thảm hại, khó coi và mất thể diện như thế nào. Vị hôn thê của anh Từ Hôn là lỗi của cô ấy, lẽ nào còn bắt anh trói cô ấy đến kết hôn với anh? Sao anh phải chịu trách nhiệm? Lộ Sinh hiểu Viêm Lương nói câu này là để né tránh điều gì, anh vẫn không vạch trần cô như thường lệ, chỉ nói: "Bố tôi chỉ cho tôi biết một số chuyện nhưng không phải là tất cả. Cô đã đến đây, có thể giải đáp thắc mắc của tôi không?" Viêm Lương lặng thinh. Người hại từ gia của cô ra nông nỗi này, ngoài Giang Thế Quân, con cả từ Úc Nam nữa phải không?" Viêm Lương dường như ngây ra trước câu hỏi của Lộ Trinh, nhưng đó chỉ là dường như, Lộ Trinh không nhận ra vẻ mặt cô cũng như anh nghĩ mãi mà không biết tại sao anh hết lần này đến lần khác mê đám người phụ nữ có thể nói không xứng với anh. Viêm Lương không trả lời, Lộ Trinh đành tiếp tục thăm dò. "Cô không chịu ly hôn với Từ Úc Nam là vì hy vọng có một ngày sẽ đoạt lại thư thị." Lộ Trinh nhìn Viêm Lương chăm chú, Ánh mắt thâm do của anh lộ vẻ kiên định, sau đó anh cất giọng từ tốn. "Nếu tôi nói tôi có thể giúp cô." Viêm Lương nhướng mày, ánh mắt của cô đã nói lên tất cả. Hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra ở Thượng Đính Hôn, Lộ Sinh thầm nghĩ. "Thảo nào, thảo nào cô miễn cưỡng tươi cười, thảo nào bộ dạng của cô lại như vậy." Anh rất đau lòng đến mức đánh mất lý trí, đến mức bật chụp tất cả, trở mặt với cha anh. Đôi mắt Viêm Lương vụt qua một tia kỳ lạ, cuối cùng cô mở miệng hỏi anh. Anh cho rằng sau khi Từ Úc Nam bán đứng, tôi còn có lòng tin vào sự giúp đỡ vô tư như vậy." Lộ Sinh ngã khẩu, vẻ mặt lắc đầu. "Tôi bây giờ không đủ năng lực mua cổ phần của Từ thị, càng không thể gánh món nợ 1 tỷ khác." Ngừng vài giây, cô lắc đầu nói tiếp. "Nói một cái khác, dù tôi có thể chi trả khoản nợ 1 tỷ đi chăng nữa, bố anh cũng tuyệt đối không cho phép anh làm can." Khóe mắt Lộ Sinh ngẩn hiện ý cười tự giễu. "Bố tôi đã lấy đi nửa mạng sống của tôi." Nếu không phản đối, tôi sẽ đặt cược nửa mạng sống còn lại của mình. Hai năm trước, anh dễ dàng chấp nhận điều kiện của Lỗ Minh Đình, xóa bỏ món nợ 1 tỷ của Viêm Lương, nhưng đổi lại, anh phải khoanh tay đứng nhìn. Lộ Trinh bình thản nhìn Viêm Lương, nhưng trong ánh mắt bình tĩnh của anh che giấu một tâm tình mà Viêm Lương không thể đọc ra. "Nếu em thật sự muốn thúng dùng thứ gì để trao đổi với tôi?" Lộ Trinh lên tiếng, "Thì tôi muốn em." Căn phòng yên tĩnh, nhưng bên tay viêm lương đột nhiên vang lên tiếng một bức tượng thanh nào đó, bắt đầu sụp đổ. Những ngày sau đó, viêm lương vẫn qua đêm ở bên ngoài, nhưng cô không cần đến quán ma giết thời gian như thường lệ. Lội trinh bị thương khá nặng, phải mất một thời gian mới hồi phục, vì vậy tối nào viêm lương cũng đến bệnh viện thăm anh. Buổi tiệc đính hôn dở dàng khiến lội trinh trở thành tiêu điểm của giới truyền thông. Tin tức anh nhập viện cũng được lan ra không lâu sau đó. Nhiều phóng viên chụp được hình ảnh một người phụ nữ không rõ thân phận thường xuyên ra vào bệnh viện chăm sóc lộ trình, điều này khiến vấn đề tình cảm của lộ trình càng thêm màu sắc thần bí. Trên thực tế, những tin tức này đều do viêm lương sai xử lý tiết lộ với giới báo chí. Dù hình ảnh cô cung cấp đã được làm mờ, nhưng người quen biết viêm lương đều có thể nhận ra cô. Viêm lương muốn dùng thủ đoạn này thách thức giới hạn của Từ Úc Nam. Đáng tiếc là từ hôm thư ký Lý về nhà lấy đồ, Từ Úc Nam biến mất nửa tháng liền. Viêm Lương hoàn toàn không có tin tức của anh. Sau khi lộ trình bình phục và xuất viện, anh phụ trách kế hoạch hợp tác giữa Viêm Lương và Minh Đình. Nhờ sự giúp đỡ của Minh Đình, cuối cùng Lương Thủy Cường cũng chấp nhận đề nghị trước đó của Viêm Lương. Viêm Lương và Châu Trình đi New York, cô gặp lộ trình ở đó rồi cùng tới gặp Lương Thủy Cường. Sau khi hai bên bí mật ký kết hợp đồng, công ty Inique trên danh nghĩa là của Lương Thủy Cường chính thức được thành lập. Tất cả đã chuẩn bị đâu vào đấy chỉ chờ kẻ địch rơi vào bẫy. Cuối cùng, viêm lương cũng nhận định điện thoại của tử Úc Nam. Nhìn thấy số hiển thị trên mân hình điện thoại, tìm viêm lương bẫn đột nhanh. Tôi gọi điện thoại cho em, chỉ là để thông báo vép một tiếng. Kể từ ngày hôm nay trở đi, cảm kết giữa chúng ta hết hiệu lực. Cảm kết hết hiệu lực? Anh... Viêm lương chưa nói hết câu, tử Úc Nam đã tắt điện thoại. Bương tiếp theo, tử Úc Nam sẽ đồng ý để sang Thế quân đem bán tử thị hay là tô cáo chú Trinh. Từ Úc Nam nhanh chóng dùng hành động thực tiễn giải đáp thắc mắc của Viêm Lương. Ngày hôm sau, Giang Thế Quân tuyên bố mở cuộc họp hội đồng quản trị bất thường. Vô dạng hăm hở của Giang Thế Quân trong cuộc họp khiến Viêm Lương linh cảm sẽ có chuyện. Quả nhiên, cuối cùng Viêm Lương cũng nghe chính miệng Giang Thế Quân nói một câu cô mong chờ từ lâu. "Tôi tổ chức cuộc họp bất thường này là vì muốn báo với các vị một tin vui. Tổng giám đốc Lương Thụy Cường của tập đoàn Lương Thị có ý mua lại hơn 10 nhãn hiệu của Từ Thị trước đây, bao gồm nhãn nhan Squirt chiêu khóa của lần ra. Lời nói vừa dứt, các thành viên hội đồng quản trị ai nấy đều ngẩn người, hướng ánh mắt thương hại về phía Viêm Lương. Tất nhiên, lúc này Giang Thế Quân cũng nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Tôi đoán sẽ có người phản đối, nên chúng ta có thể bỏ phiếu biểu quyết ở đại hội cổ đông. Dưới sự chiếu tướng của đám đông, Viêm Lương cố giữ vẻ vô cảm. Sau khi cuộc họp kết thúc, Viêm Lương là người đầu tiên đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng hội nghị, mọi người dõi theo bóng lưng cô bằng ánh mắt thương hại. Lo lắng hoặc thở ơ, lãnh đạp Viêm lương đi thẳng về văn phòng Sau khi khép cửa, cô lập tức gọi điện cho Châu Trình Để báo tin vui với anh Viêm lương Châu Trình nghiêm nghị gọi tên cô như hy vọng Cô bình tĩnh tiếp nhận câu nói tiếp theo của anh Anh đang ở trên đường đến cục cảnh sát Viêm lương ngồi đờ đẫn ở ghế một lúc lâu Sau vẫn chưa định thần Bên tay cô là tiếng tít tít của điện thoại Sau khi đã cúp máy, đơn điệu mà nhức tay vô cùng Không biết bao lâu sau, thư ký của Viêm Lương gõ cửa rồi vào phòng, hốt hoảng nói: "Viêm tổng." Lúc này Viêm Lương mới bừng tỉnh, nhướng mắt nhìn thư ký. "Vừa rồi cô cảnh sát gọi điện tìm chị, tôi định nối điện thoại nhưng người thư ký đưa mắt về ống nghe điện thoại trong tay Viêm Lương, điện thoại bận suốt." "Chuyện gì vậy?" Sau nói của Viêm Lương không bình thường, niềm vui hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nỗi lo lắng hoang sợ. Người thư ký giật mình khi thấy bộ dạng của Viêm Lương, cô ta ho khan một tiếng mới nói tiếp: Cảnh sát nói phòng điều tra tội phạm kinh tế nhận được tin tố cáo, nghi ngờ giám đốc Châu liên quan đến việc lạm dụng công quỹ của công ty từ 2 năm trước. Viêm Tổng là lãnh đạo cao cấp của công ty, họ hy vọng sự hợp tác điều tra. Hãy nói với họ, tôi đi công tác, không ở công ty, cũng không liên hệ được. Viêm Lương ngẫm nghĩ một lúc rồi ra lệnh cho cô thư ký. Người thư ký tuy khó xử nhưng cũng hết cách, đành rời khỏi văn phòng khép cửa lại. Không ra đi yên tĩnh có lợi cho việc suy ngẫm, nhưng đầu óc Viêm Lương hoàn toàn trống rỗng. Cô chẳng nghĩ ra kế sách nào khả thi, muốn cứu Tử thị buộc phải hy sinh chương trình. Tử Úc Nam, anh cho tôi một sự lựa chọn tàn nhẫn biết bao. Một buổi tối, Viêm Lương chìm trong giấc ngủ nặng nề, Viêm Lương giật mình tỉnh giấc, cô mở to mắt nhìn trần nhà, trán đẫm mồ hôi, cho đến khi thần trí từ cơn ác mộng trở về hiện thực, Viêm Lương mới phát hiện có một người đang ngồi bên mép giường. Người đàn ông ngồi ở đó lặng lẽ nhìn cô, không biến bao lâu rồi. Viêm Lương như nhìn thấy một sự thương xót từ trong đáy mắt của người đàn ông, nhưng vào thời khắc hai người chạm mắt nhau, ánh mắt anh nhanh chóng biến thành lạnh lùng. Viêm Lương cũng vậy, ánh mắt cô lập tức đầy vẻ cảnh giác. Cô ôm chăn ngồi dậy, cười nhạt. "Tử Úc Nam, cuối cùng anh cũng xuất hiện." Tử Úc Nam im lặng, anh lạnh lùng nhìn Viêm Lương rồi nằm xuống một bên giường, nhắm mắt không nói một lời. Viêm Lương cứ ôm tấm chăn mỏng ngồi trên đầu giường, nhìn gương mặt người đàn ông trong giấc ngủ. Tầng sâu biểu hiện bình thản của họ là những gì? Không ai hay biết, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là nằm xuống, nhắm mắt, chịu đựng cảnh đồng sàng di bụng này cho đến khi cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Một lúc lâu sau, Từ Úc Nam mở mắt, đôi sắc mặt vẫn vô cảm nhưng trán rịn mồ hôi. Từ Úc Nam ngoảnh đầu nhìn người phụ nữ nằm co quáp tận mép giường như sắp rơi xuống đất. Cô nề tránh anh như vậy sao? Từ Úc Nam chậm rãi thả lòng bàn tay đang cuộn chặt anh giơ tay, tự như muốn chạm vào bờ vai viêm lương nhưng cuối cùng không đỡ, sau đó anh ngồi dậy xuống giường. Từ Úc Nam lặng lẽ đi sang phòng ngủ phụ, mỗi bước đi của anh nặng đầy vô cùng, nhưng anh từ đầu đến cuối không mở miệng, chỉ là gương mặt anh càng lúc càng trắng bệch. Trong túi đeo đồ có một két bảo hiểm, Từ Úc Nam lấy thuốc từ két bảo hiểm, mặc dù rót nước uống thuốc là động tác vô cùng đơn giản, nhưng tay anh run rẩy mà em biết làm sao cũng không rõ do thuốc có tác dụng nhanh hay đâu đã đến mức cảm giác tê liệt, Từ Ngúc Nam cảm thấy người nhạy bẫng. Sau khi đặt cốc nước lên tủ để đồ, thân hình cao lớn của Từ Ngúc Nam chừa xuống, cuối cùng ngồi bệt dưới đất. Từ đầu đến cuối, anh không phát ra tiếng động, trong khi Viêm Lương vẫn ngủ say ở phòng ngủ chính bên cạnh. Một đêm trôi qua như vậy, khi tia nắng đầu tiên chiếu qua rèm cửa sổ, dò ánh sáng dịu dàng xuống mí mắt Từ Ngúc Nam, anh khó nhọc mở mắt, đôi mắt vẫn tiều máu bất giác hướng ra ngoài cửa sổ. Cảnh tượng sáng sủa trước mắt như nhắc nhở anh, anh lại sống qua một ngày. Từ Úc Nam bám vào tủ để đồ, Miễn Cường đứng dậy, nhặt mấy viên thuốc bị rơi ra ngoài, ném vào thùng rác. Sau đó anh vào phòng tắm, cô rửa nỗi đau đớn của cơ thể, thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng. Từ Úc Nam ngồi vào bàn ăn, nhận miếng bánh mì phết bơ do người giúp việc chuẩn bị. Anh vừa định đưa lên miệng, cầu thang cách đó không xa vang lên tiếng động. Từ Úc Nam nhướng mắt nhìn, bắt gặp Viêm Nương đang đi xuống cầu thang, cô cũng nhìn anh chăm chú. Thấy bộ dạng cô lê, xảy ra tình thế của Từ Úc Nam, Viêm Lương thầm nhắc nhở bản thân, người mà cô phải đối mặt mỗi ngày là kẻ địch máu lạnh rất nguy hiểm. Quả nhiên, Viêm Lương vừa ngồi xuống bàn ăn, Từ Úc Nam đã chọc ngoáy vào nỗi đau của cô. "Tại sao em không cầu xin tôi tha cho cháu trình?" Viêm Lương cười nhạt, "Cầu xin anh thì có tác dụng sao?" Từ Úc Nam thẳng thắn trả lời, "Không." "Thế thì được rồi." Viêm Lương nói xong, uống một gụm nước hoa quả. Muốn làm việc lớn cần giữ thái độ bình tĩnh. Hôm nay cô có thể điềm nhiên ngồi ăn sáng với kẻ thù, coi như cô có tiến bộ lớn. Từ Úc Nam tựa như nhận ra điều gì đó, chờ mặc dò xét viêm lương rồi đột nhiên lên tiếng. "Em đã thay đổi nhiều." Viêm lương tưởng anh phát biểu điều gì ghê gớm, nào ngờ câu nói tiếp theo của anh đầy vẻ chế giễu. "Có người tỉnh mới lên mặt kệ sự sống chết của người tỉnh cũ, đây không giống tác phong của em." Viêm lương nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt nhưng cuối cùng vẫn không chịu được nổi. Cô đập bốp cái thiếu súng bàn, đứng dậy đi thẳng ra cửa, không ngoảnh lại. Từ Úc Nam không theo Viêm Lương mà nhìn chăm chăm vào đồ ăn sáng vẫn chưa động đũa, đồng tử đen lấy của anh dao động. Viêm Lương lại ô tô ra khỏi nhà xe, cô vừa bức tức vừa rối bời, cô làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn Châu Trình ngồi tù, nhưng Châu Trình vì Tử Tử Thanh, đến mạng sống cũng không cần. Bảo Châu Trình khai ra Tử Tử Thanh là chuyện không thể. Bây giờ việc cô có thể làm là kéo thời gian điều tra. Cho đến khi tìm được Từ Từ Thanh, nếu Từ Từ Thanh chủ động nhận tội, nhưng khả năng này gần như bằng 0. Viêm Lương vừa chìm trong suy tư vừa lái xe theo lối nhỏ, cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra, ô tô của Viêm Lương rời khỏi ngôi nhà lớn. Đúng lúc này, một chiếc xe đậu bên ngoài cổng đột nhiên lao đến trước đầu xe của Viêm Lương. Hai người đàn ông bước xuống, tiến lại gần Viêm Lương. Nhìn thấy Viêm Lương, một người cất giọng nghiêm túc: "Cô Viêm, chúng tôi đợi cô lâu rồi." Viêm Lương cau mày quan sát người đàn ông vừa lên tiếng cô đột nhiên bừng tỉnh, theo phản xạ nhìn kỹ xe ô tô trước mặt, quả nhiên là xe. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net